Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện đại mỹ nhân thập niên 80. truyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 116, Đường Dây. Hội lâm tố Mỹ về Định Châu bằng tàu hỏa vé tàu đã được mua từ trước. Tàu hỏa từ thành phố Vân đến huyện Định Châu chỉ là một trạm qua đường mà thôi, việc mua vé tàu không quá nghiêm ngặt hơn nữa còn không hạn chế số lượng. Sau khi lên tàu, nếu có ghế thì có thể ngồi, không có ghế thì đứng, dẫu sao cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ, sẽ mau chóng đến nơi. Hội lâm tố Mỹ khá may mắn, đều ngồi được ghế trống. Nhưng lúc này lại chẳng có mấy ai muốn ngồi chỗ này, bởi vì nhiệt độ cao đến ghế ngồi cũng giống như một ngọn lửa. Có điều vì xung quanh đều là bầu không khí nóng rực, nhiệt độ cao của chỗ ngồi cũng như bị tảng lờ. Thời tiết này mà đi tàu hỏa thì cũng là một kiểu chịu tội. Đương nhiên, đi xe hơi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hơn nửa thời gian đi còn dài hơn, không thể so sánh được suốt cuộc đi bằng xe gì mới tốt. Vì nóng nực lâm tố Mỹ không muốn nói chuyện một chút nào. Tạ trường Du cầm một cuốn sách phe phẩy trước mặt cô, trong cơn gió nóng có thêm chút mắt mẻ tựa như mảnh đất khô cằn chảy vào một con suối, vậy mà cô cứ thế dần ngủ mất. trương Thành An ngồi một bên khác kéo tay áo quách trí cường, ra hiệu bảo anh nhìn qua ánh mắt có vẻ trêu đùa, và cả chút cảm khái. Có lẽ là một lối suy nghĩ rất bản năng, họ đều cảm thấy nếu tạ trường Du và một cô gái ở bên nhau, nhất định sẽ là cô gái đó săn sóc tạ trường Du chu đáo, kết quả bây giờ lại tương phản khiến họ cảm khái không thôi. Quách trí cường không đồng tình, cười lắc đầu. Trương Thành An nóng nực đâm thiếu kiên nhẫn, chỉ đành kéo Quách trí cường rồi nói chuyện lần trước tao đề nghị với mày, mày thấy sao? Quách trí cường thở dài một hơi, lắc đầu. Này, đây là chuyện lớn đấy. Trương Thành An sốt ruột. Bây giờ tin tức đã lan truyền rộng rồi, rằng năm nay thu hoạch xong hết lúa ngô thì sẽ bắt đầu đo ruộng đất và chia ruộng đất theo số lượng nhân khẩu. Trước đây Quách Trí Cường còn có bà nội có thể được chia hai thửa đất, bây giờ chỉ có một mình, chỉ có thể được chia một thửa mà thôi. Suy nghĩ của Trương Thành An là bà Quách Trí Cường và Tô Viền mau chóng ổn định, như thế thì ít nhất có thể được chia thêm một thửa ruộng, sẽ có lợi cho sau này. Quách Trí Cường lắc đầu, đừng nói nữa, mày cái thằng này, tao đều là vì tốt cho mày thôi. Tao biết, không phải Quách Trí Cường chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Tô Huyền từng về nhà thử thăm dò bố mẹ, hình tượng anh chàng con rể mà bố mẹ cô hy vọng khác biệt rất lớn với anh. Điều này khiến anh đã dự liệu được sau khi anh và Tô Huyền ở bên nhau, hai người sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào. Có điều cũng bởi vậy Quách Trí Cường cũng đã đưa ra một quyết định là sớm cùng Tô Huyền đi gặp bố mẹ cô, không liên quan đến việc chia ruộng đất chỉ là vì biết ở bên nhau sẽ rất khó khăn, sớm đối mặt, sớm giải quyết thì sẽ tốt hơn cho tương lai. Lâm tố Mỹ không ngờ mình lại ngủ mất tỉnh dậy thấy tạ trường du vẫn một mực quạt gió bằng tay, không cảm động là điều không thể. Cô cười vươn tay ngăn động tác tiếp tục quạt của anh, sau đó kéo tay anh đặt lên chân mình. Cô khẽ xoa bóp tay anh bằng hai tay. Nếu anh cứ quạt như vậy, động tác máy móc tay chắc chắn sẽ không thoải mái. Tạ trường du để mặc cô giày vò tay mình, cũng không nói gì, chỉ ngồi nghiêng trên ghế, mỉm cười nhìn cô. Lâm Tú Mỹ hơi ngẩng đầu là có thể bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh, như còn nóng hơn cả thời tiết này, thiêu đốt đến độ cô nóng bừng. Mãi cho đến khi xuống xe cả đám người đều cảm thấy được giải phóng, chạy biến đi rất nhanh. Người ngồi trên chuyến tàu hỏa về Định Châu không ít, có người cầm túi lớn túi nhỏ, có người không nỡ ngồi xe về trung tâm huyện Định Châu bèn xách hành lý định đi bộ qua, có người thì mấy người cùng ghép một xe, có thể tiết kiệm chút lộ phí. Hội Tạ Trường Du thuê ngay một chiếc xe về đến huyện Định Châu. Về đến huyện, họ cũng không chậm trễ, đến thẳng bên trung tâm thương mại. Hai tòa nhà tạ trường du xây trước đây đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm kinh doanh buôn bán. Sự phát triển như vậy ngay cả những người định châu bản địa như họ cũng cảm thấy nhanh chóng, càng đừng nhắc đến những người ra ngoài rất lâu không trở về. Hội tạ trường du qua đó chỉ là để lái chiếc xe hàng về nhà mà thôi. Vẫn là tạ trường du lái xe, lâm tố Mỹ ngồi ghế phụ lái còn hội trương Thành An ở phía sau. Hội trương Thành An đương nhiên có lời để nói, nói đến độ khiến lâm Tú Mỹ đỏ bừng mặt còn tạ trường du thì căn bản chẳng đoái hoài đến họ. Nhưng rất mau chóng, sự chú ý của mọi người đều bị con đường quốc lộ này thu hút. Con đường mới làm này bằng phẳng khỏi nói, khiến mấy người hội trương Thành An ngồi phía sau xe hàng cũng không thích ứng được cho lắm. Đường không sóc nữa, bằng phẳng quá rồi, sướng hết cả người, khiến mấy người họ cũng có kích động muốn làm chuyện đầu tiên sau khi về nhà là chạy đi lấy xe đạp rồi phóng như bay trên con đường này dù rằng thời tiết nóng nực như vậy. Mấy đội sản xuất đều cực kỳ xem trọng con đường này, cũng không cần đội trưởng phân công, mỗi nhà mỗi hộ đều như thế, chỉ cần làm xong việc đồng áng thì lập tức chạy đi sửa đường, hơn nữa còn nghiêm cấm trẻ con chạy nhảy lung tung trên đó. Mọi người toàn tâm sửa đường, tốc độ đương nhiên nhanh. Sau khi sửa đường xong, mọi người còn mang rơm trong nhà ra phơi trên đường, và cả múc nước tưới lên đường mỗi ngày yêu thương con đường này hết mực. Con đường này xây rất rộng, vừa nhìn đã thấy cực kỳ oách khiến mọi người đều cảm thấy mặt mình sáng ngời ngời. Hiện giờ chính vì con đường này mà địa vị của mấy đội sản xuất không, bây giờ nên nói là địa vị của rất nhiều thôn đều tăng lên không ít. Lợi ích trực tiếp là khi nhà máy dệt trong thành phố xuống thu kén tầm, mấy thôn bọn họ chỉ cần ở nhà chuẩn bị cho thật tốt là được xe của người ta có thể chủ động lái đến thu kén tầm, giúp mọi người tiện hơn không ít, đến tài xế cũng nói con đường này sửa hay. Lợi ích gián tiếp chính là việc cưới vợ của các chàng trai trong thôn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mấy thôn bên cạnh con đường này được mọi người coi thành thôn giàu có một cách đương nhiên, chỉ cần nói nơi nhà mình sinh sống thì đến cô gái trên huyện cũng muốn tới xem mặt. Còn về chuyện thỏa mãn lòng hư vinh khác thì lại càng nhiều. Thanh niên ở rất nhiều nơi khác còn chạy đến đô xe vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn cực kỳ huyên náo. Con đường chẳng có xe lớn gì bèn trở nên nhốn nháo không thôi. Lâm tố Mỹ mở cửa sổ xe, gió lùa vào cuối cùng khiến cô thoải mái thở vào một hơi. Cô nhìn con đường phía trước con đường rộng rãi, bầu trời trong xanh, đám mây thuần trắng, nông dân bận rộn thu hoạch ngô ở chỗ không xa bên đường, cỏ hai bên bị ánh nắng phơi đến nỗi bơ phờ, khiến trái tim cô cũng rộng mở theo. Đoán xem em đang nghĩ gì, cô nhìn anh đang lái xe với vẻ bông đùa, trước không khen anh dù lâu vậy không lái xe mà kỹ thuật vẫn rất tốt à. Lâm Tố Mỹ liếc xéo anh, là đường đẹp, tạ trường du hừ hừ hai tiếng, đường cũng là anh chi tiền sửa đấy, phải phải phải anh thì giỏi rồi. Họ về huyện Định Châu, chỉ xuất hiện một lúc mà tạ trường du đã bị người ta chỉ chỉ trò trò. Mọi người nói anh chính là người chi tiền sửa đường, cả đống người còn chạy đến xem cứ như anh là quái vật ba đầu sáu tay vậy, điều này thu hút sự tò mò của mọi người. Chuẩn đấy, tạ trường du không khiêm tốn một chút nào, đoán đúng có thưởng không, thưởng cái con ma đầu to nhà anh ấy, anh không thích ma đầu to anh thích ma mỹ nhân hơn. Tạ trường Du cố ý quan sát cô một lúc, sau đó nhìn cô mấy cái với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sao em lại trông giống hệt con ma mỹ nhân mà anh thích vậy? Em biết anh thích kiểu đó nên mới cố ý biến thành dáng vẻ thế này hả? Phải đó em tới uống máu anh ăn thịt anh, sợ không? Nhào vô, tạ trường Du rất biết lắng nghe ý kiến. Em đến lúc nào, để anh quét tước chào đón. Lúc anh nằm mơ, thế cũng không tệ, không nhìn thấy được người thật thì nhìn trong mơ cũng được. Không phải là ma sao? Em phải giả vờ là người đến lừa anh chứ, nói hoang hoang mình chính là ma không tốt đâu. Hai người nói cười cả đoạn đường. Thực ra điều cô có thể nghĩ đến chính là lần về thôn đó cũng là anh lái xe cô ngồi ở ghế phụ lái, rõ ràng đã qua rất lâu rồi nhưng khi nhớ lại vẫn giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Có muốn sờ vô lăng nữa không? Tạ trường du chủ động dụ dỗ cô, lâm tố Mỹ hít thở sâu một hơi, đúng là hơi ngứa tay, nhất là đối diện với con đường rộng rãi như thế. Đây có lẽ là một sự hiểu lầm tuyệt vời. Tạ trường du hy vọng có thể làm đường rộng hơn chút còn lúc sửa đường thì mọi người cũng có lòng riêng, cảm thấy cơ hội hiếm thấy nên cũng làm đường rộng ra. Điều này dẫn đến việc con đường này vô cùng hoành tráng, lúc mở rộng vào các thôn làng thì luôn cảm thấy khí thế của con đường này còn lớn mạnh hơn những thôn làng đó. Lâm Tú Mỹ mỉm cười nhìn anh trong mắt có chút hưng phấn khi làm chuyện xấu. Hai người đổi chỗ khi giảm tốc độ xe nhưng không phanh xe, để Lâm Tú Mỹ lái. Cảm giác sờ vô lăng sướng khỏi nói tựa như trời đất đều nằm trong bàn tay mình, tất cả đều do mình làm chủ vậy. Còn tạ trường Du thì tập trung tinh thần nhìn động tác của cô thi thoảng hướng dẫn đôi chút. Ban đầu cô lạ lẫm, rồi mau chóng quen tay, càng lái càng thuận. Tạ trường Du búng tay bên tai cô. Very good, lâm tố Mỹ hừ hừ hai tiếng, sau đó tăng tốc. Này, làm gì đấy? Xe mất phanh rồi hả? Tụi mình có cần nhảy khỏi xe không? một loạt tiếng la hét truyền tới khiến lâm tố mỹ trột dạ lại bắt đầu giảm tốc độ sau đó cũng hét lớn tạ trường du nói anh ấy có thể lái thật là lụa thằng mất dạy tạ trường du để ông mày lái mày quên bọn mình vẫn còn đang ở trên xe hả mày biến đi lái có cái xe mà cũng phải lụa với chả là thần kinh à nhất thời truyền tới đủ âm thanh bất mãn tạ trường du vươn tay nhéo mặt cô em đồ an cho anh nữa thử xem lâm tố mỹ nhìn anh với vẻ mặt đầy vô tội Em đâu có nói bây giờ anh đang lái xe, đúng không? Tạ trường Du suy xét lời cô vừa nói một lát, em cố ý, không phải mà, cho đến khi về đến thôn Cửu Sơn, Lâm Tố Mỹ vội đổi chỗ với tạ trường Du kéo anh như một ông lớn dậy bởi vì ông lớn này không muốn phối hợp một chút nào, muốn để mọi người nhìn rõ chân tướng. Lâm Tố Mỹ nhảy xuống xe trước, sau đó nhìn anh với vẻ bất mãn, ngồi đấy làm gì, hành lý, chuyển hành lý xuống. Lần này, con đường thôn Cửu Sơn được sửa vào thẳng trong thôn, hơn nữa còn dành ra nơi để đỗ xe cực kỳ oách. Chỉ là bây giờ chỗ đỗ xe bị coi thành sân phơi ngô, tăng thêm hơi thở cuộc sống. Đám trẻ con vừa chơi đùa, nhân tiện cũng trông ngô, nếu có gà chạy qua ăn vụng hoặc đi vào bên trong thì chúng sẽ cầm que tre đuổi đi hoặc dùng đá ném. Bây giờ các bạn nhỏ đó thấy trong thôn có người trở về bèn lập tức hò hét tiện thể quay hết lại, chúng đều biết người trở về từ bên ngoài ít nhiều sẽ mua chút đồ ăn vặt. Các bạn nhỏ nhìn họ không chớp mắt có đuổi chúng cũng không đi. Chúng sẽ đi theo họ cho đến tận nhà họ. Khi họ lấy hạt dưa, lạc và kẹo từ trong hành lý ra chúng được ăn thì mới rời đi. Mấy đứa cháu của Lâm Tố Mỹ vây hết quanh cô theo cô một mạch về nhà. tạ trường du nhìn một người lớn cùng rất nhiều trẻ con đó từ xa cũng hơi câm nín. Lâm Tố Mỹ về đến nhà, hai chị dâu của cô đều rất vui. Sau khi Lâm Tố Mỹ lấy chút quà vặt chia cho mấy đứa cháu, Lương Anh và Ngô Hoa mới gọt dưa hấu để lạnh trong nước giếng cho Lâm Tố Mỹ ăn. Không phải họ buồn xỉn, mà là bây giờ hoa quả vốn không nhiều, giá dưa hấu lại đắt, nhà họ cũng chẳng có bao nhiêu, dù sao cũng không thể chia hết cho trẻ con ăn được. dưa hấu này là Lâm Bình, Lâm An mua lúc trở về. Lâm Bình và Lâm An cũng vội trở về thu hoạch ngô. Lâm Tú Mỹ không trò chuyện nhiều với hai chị dâu, bởi vì họ lại phải ra đồng làm việc, chỉ dặn dò Lâm Tú Mỹ trông hai cậu nhóc trong nhà là được. Vì thế Lâm Tú Mỹ ở nhà trông trẻ, thực ra cô cũng chẳng tốn tâm tư gì, tuy Lâm Thần và Lâm Dạ bày tỏ mình không thích em trai nhưng vẫn trông em trai mình rất tròn trách nhiệm, để Lâm Tú Mỹ có thể dành thời gian làm việc của mình. Cô thấy phòng bếp không có thức ăn gì bèn bắt đầu thổi lửa nấu cháo. Thời tiết này, có thể ăn chút cháo lạnh cũng là một niềm hạnh phúc. Sau đó cô lại đun nước ngâm lá bạc hà bên trong bỏ đường rồi chờ cho nguội, sau đó đợi người nhà về uống. Cô cũng phát hiện chỉ cần cô không chủ động làm những việc này thì người nhà sẽ không làm, không phải là vì họ không thích mà chỉ là cảm thấy không cần thiết làm những chuyện này. Cho đến buổi tối, người một nhà mới đoàn tụ, Trần Đông Mai và Lâm Kiến nghiệp thấy con gái trở về thì vui mừng khỏi nói. Cách người già bày tỏ niềm vui rất đơn giản chính là lấy thịt đã hôn từ hồi Tết ra chuẩn bị sao. Sau đó đun cả lạp xưởng để ăn. Lâm tố Mỹ chỉ cảm thấy lòng ấm áp. Chỉ bởi cô không thích mùi khói hun, cho nên tất cả chỗ thịt này đều hun bằng lửa. Như vậy thì không chỉ rắc rối hơn mà còn lãng phí củi hơn. Nhưng người nhà cô chưa từng nói gì. Có những sự yêu chiều được thể hiện ngay trong những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Lâm tố Mỹ cũng lấy đồ đã mua cho người nhà ra. Cô không biết có thể mua gì cũng chỉ là những thứ như quần áo, giày dép. Đồ để hai chị dâu có thể lựa chọn thì nhiều hơn một chút Lâm kiến nghiệp vui vẻ, hiếm khi đề nghị tối nay ông chủ động nhóm lửa Còn Trần Đông Mai chủ động xào thức ăn ớt xào thịt hun, vừa xuống nồi, hương thơm đã lấp đầy cả căn bếp Đây là một món ăn mà Lâm Tú Mỹ rất thích Sau đó là ớt xào cà tím, cà tím được xào theo cách mà Lâm Tú Mỹ thích Trước tiên bỏ cà tím vào nồi để làm khô nước rồi múc lên Sau khi làm sạch nồi thì lại cho dầu vào xào cà tím Lâm Tú Mỹ khẽ ôm Trần Đồng Mai từ phía sau. Mẹ, đã lớn ngần này rồi, vẫn còn làm nũng hà. Lớn đâu nào, mẹ con trẻ trung như thế, con đương nhiên cũng rất nhỏ rồi. Đã có nếp nhăn, có tóc bạc rồi, còn nhỏ ở đâu? Trần Đồng Mai cười tiếp tục bận rộn với thức ăn trong nồi. Lâm Tú Mỹ không nói thêm nữa. Bất kể qua bao lâu từ đầu đến cuối mẹ luôn nhớ món mà con gái thích ăn, rồi lựa chọn món cô thích ăn chẳng chút do dự còn sở thích của họ cô lại chẳng thể nào nhớ ra được dường như luôn luôn là họ phối hợp với sở thích của con cháu. Mẹ, mẹ thích ăn gì? Có ăn đã là tốt rồi, có gì mà thích với không thích? Nhớ hồi đó nghèo rất bụng cứ réo mà chỉ có thể uống nước cặn cho no, nước đó uống nhiều thì buồn nôn chết khiếp bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Đó là chủ đề thuộc riêng về Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Tú Mỹ chỉ nghe bố mẹ mình hồi tưởng dĩ vãng. Lúc ăn cơm, đến cả Lâm Thần và Lâm Giả cũng cảm thấy tò mò với cuộc sống ở bên ngoài của Lâm Tú Mỹ, chúng cũng muốn nghe cô kể chuyện đi làm việc bởi vì chúng nghe bố mình kể chuyện đi làm việc đã ngấy rồi. Lâm Tú Mỹ bảo chúng ăn cơm, nếu không kén chọn mà ngoan ngoãn ăn thì cô sẽ kể chuyện đi làm việc cho chúng. Lúc Lâm Tú Mỹ nói Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng vui vẻ lắng nghe. Con gái tôi đúng là tài giỏi, lại xuất ngoại rồi." Trần Đông Mai trông đầy thỏa mãn, thằng cu nhà họ Tạ có giỏi hơn nữa thì sao, nó có thể xuất ngoại không? Lâm Tú Mỹ dừng lại, nhìn sang mẹ mình, chợt có tâm trạng phức tạp. Tạ Trường Du ư, quả thật là từng xuất ngoại rồi. Lâm Kiến Nghiệp liền biết bệnh cũ của vợ mình lại phát tác. Tôi nói này, đang yên đang lành bà lại nhắc đến người khác làm gì? Trần Đông Mai ấp úng không nói chuyện, chỉ hừ một tiếng. Bảo Trần Đông Mai nói thế nào đây? Ngày trước vì chuyện tiểu Mỹ xuất ngoại, mọi người đều sẽ khen tiểu Mỹ còn cả chuyện tiểu Mỹ để hai anh trai mở quán nướng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng thời gian một năm nay, sự chú ý của mọi người đều quay về đến nhà lâm kiến Đẳng lũ lượt đoán xem họ đã kiếm được bao nhiêu tiền. Còn bây giờ, người nhà lâm kiến Đẳng cũng bị danh tiếng của tạ trường Du đè xuống rồi. Chi tiền ra sửa đường, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm ra ư. Rộng rãi như thế, có mắt nhìn như thế, khiến nhà họ tạ vọt lên thành gia đình có danh tiếng vô song ở thôn Cửu Sơn. Trần Đông Mai cảm thấy luồng danh tiếng nhà ra hồi con gái thi đỗ đại học vân bây giờ lại nghẹn về rồi. Lâm Kiến nghiệp cực kỳ bất lực, mấy thằng nhóc trong thôn đều không tệ, đi xa trở về cũng chẳng nghỉ ngơi mấy mà lập tức đi làm đồng, đúng là khá. Đây là lời tổng kết của Lâm Kiến Quốc rất nhiều người làm việc ở bên ngoài trái tim tung bay rồi, đâu còn có thể về nhà làm ruộng, đều về nhà làm ông lớn. Nhưng mấy chàng trai trẻ trong thôn họ lại khác xem đi tương lai họ nhất định sẽ có tiền đồ. Lâm Kiến nghiệp vô cùng kính trọng anh cả mình, đương nhiên nghe những lời này vào lòng. Không phải chỉ đi bẻ ngô thôi sao, nếu như thế mà cũng có thể gọi là không tệ thì tôi còn nói hai con trai tôi không tệ đấy. Trần Đông Mai cáo kỉnh. Lâm Tú Mỹ liếc hai ông anh trai vô đội bị kéo xuống nước hơi bất lực. Anh trai con vốn không tệ mà. Trần Đông Mai bất giác muốn phản bác song lại không tìm được lời để nói, một lúc lâu sau mới thêm một câu, cũng chỉ có chút bản lĩnh thế thôi. Lâm Tú Mỹ chỉ đành cười nói với hai anh trai, mẹ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào hai anh, đây là chuyện tốt chứng tỏ mẹ tin tưởng hai anh có thể làm ra được chuyện lớn đấy. Trần Đông Mai nhìn sang hai con trai, biểu miệng, nhưng cuối cùng không nói gì song trần đông mai cực kỳ canh cánh trong lòng vì chuyện tạ trường du được người trong thôn khen, được người ngoài thôn khen, thậm chí còn có danh tiếng như thế ở trên huyện. tạ trường du cố ý chứ gì? chính là để được chút danh tiếng đó. học đại học quả nhiên khác hẳn cũng trở nên hư vinh rồi. chiếc nồi này úp xuống khiến lâm tú mỹ giật thót mình. cô rất đắn đo, cô có thể nói là mình đề nghị tạ trường du làm thế không? lâm kiến nghiệp lắc đầu. bà sẽ ngốc nghếch tiêu nhiều tiền như thế chỉ để nhận được lời khen của người khác hả? Sửa đường là chuyện tạo phúc cho cả thôn, bà đừng có lúc nào cũng nói mấy lời linh tinh này. Tôi đương nhiên biết rồi, một con đường mà đã lôi kéo được mọi người rồi, bà cũng có thể lôi kéo, bà còn nỡ không? Đương nhiên là không nỡ rồi. Ngày hôm sau, tạ trường du đích thân đến nhà họ Lâm, khiến Lâm Tố Mỹ sợ hết hồn. Lâm thần và Lâm dạ lại rất thích tạ trường du, không đợi Lâm Tố Mỹ nói gì, chúng đã mời tạ trường du uống nước bạc hà mà cô út của chúng làm ngon lắm lắm. Tạ Trường Du nháy mắt với Lâm Tố Mỹ, anh được mời đấy. Lâm Tố Mỹ hơi bất lực, Tạ Trường Du không nán lại lâu, chỉ tìm Lâm Tố Mỹ lấy một nắm lá bạc hà mà thôi, lý do cực kỳ chính đáng. Sao mới về mà đã đi làm đồng rồi? Tạ Trường Du thở dài, hết cách thôi, nếu không đi làm có lẽ sẽ bị nói thành ham ăn biếng làm mất. Anh phải để lại ấn tượng tốt với bố mẹ ai đó. Lâm Tố Mỹ ngẩn người cô thật sự không ngờ lại là nguyên nhân này. Anh đi trước đây. Quan đã, Lâm Tú Mỹ vội nhét cho Tạ Trường Du một chai nước, sau đó bảo anh mau phán đi. Tạ Trường Du ôm nước, vẫy tay rồi mới rời đi. Tạ Trường Du đi không được bao lâu thì bị mẹ mình gọi lại. Trần Tư Tuyết nhíu mày nhìn anh, anh vừa đến nhà họ Lâm làm gì? Tạ Trường Du giơ tay ra, đi xin một nắm lá bạc hà, chỉ tiện đường nên con đi một thể thôi. Trần Tư Tuyết thở vào một hơi, anh đi chuống nước ngâm lá bạc hà à? Buổi tối mẹ hái cho anh, đừng đi tìm xin người ta nữa, nếu không chẳng biết sẽ truyền ra lời khó nghe gì đâu. Tạ trường du nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cười nhìn mẹ mình. Mẹ và thím ba lại hục hạc à? Mẹ đâu có hục hạc với bà ta, là tự bà ta cứ hầm hầm. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Tạ trường du gật đầu, sau đó ra chiều suy nghĩ. Trần tư tuyết nhìn dáng vẻ của con trai thì yên lặng một thoáng. Ở đại học anh không qua lại với lâm Tú Mỹ chứ. Sao ạ, cũng phải, chị gái anh đã nói rồi, chuyên ngành khác nhau, cũng không cùng khóa, sẽ không có liên lạc gì. Mẹ nói anh hay, anh đừng có suy nghĩ gì với con bé. Anh nhìn cái điệu bộ của mẹ nó xem, chỉ có con gái bà ta là bảo bối, còn người khác thì đều là cỏ dài. Nếu anh có suy nghĩ gì với con bé, cả đời này mẹ anh đều không ngẩng đầu lên được, còn anh thì cũng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tạ trường du đỡ chán, mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, mẹ có nói linh tinh đâu. Anh nhìn mà xem, con người tiểu Mỹ không tệ, nhưng trong mắt mẹ con bé, có lẽ chỉ có thiên vương lão tử mới xứng với con gái bà ta. Mẹ, lời này không đúng. Không đúng gì, thiên vương lão tử, vậy tuổi tác phải lớn thế nào chứ? Mẹ nên nói là thanh niên tài tuấn. Trần tư tuyết, bây giờ là lúc nói về điều này ư. Sau khi bẻ ngô và phơi khô chẳng lâu sau lại đến chuyện gặt lúa. Đây là lúc bận rộn và cũng cực khổ nhất năm, ngày đêm đảo ngược chạm vào giường là ngủ. Thế rồi năm nay, mọi người ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Bởi vì sắp chia ruộng đất rồi, sau này chỗ ruộng đó đều là của nhà mình, không còn là của tập thể nữa. Muốn trồng gì do mình tự quyết định, muốn làm ruộng thì làm, không muốn làm thì thôi, chỉ cần nộp phần công lương hàng năm của mình là được. Không còn chuyện gì khiến mọi người hưng phấn hơn chuyện này nữa. Tất cả các thôn đều phấn khởi vì chuyện này. Các trưởng thôn cũng bận rộn bận đo ruộng đất, bận nghĩ cách chia ruộng đất. Người trong thôn Cửu Sơn lại không mâu thuẫn nhau vì chuyện chia ruộng đất. Họ đã tin tưởng trưởng thôn Lâm Kiến Quốc từ trong tiềm thức rằng ông nhất định sẽ đưa ra lời hồi đáp khiến họ hài lòng. Cách chia cuối cùng quả nhiên không khiến ai bất mãn rút thăm, rút phải ai thì là của người đó. Mọi người đều dựa vào vận may, đến nhà trưởng thôn cũng thế, huống hồ là những người khác. Hơn nữa Lâm Kiến Quốc còn đưa ra một lời đề nghị. Mọi người có thể trao đổi ruộng đất, đổi một vài thửa đất với nhau, cụ thể đổi thế nào thì do người trong thôn tự tiến hành thương lượng, khi thời gian kết thúc thì sẽ ghi chép thống nhất lại, qua khoảng thời gian này thì không được phép đổi nữa. Ngoài ruộng đất còn cả việc phân chia bò và một vài nông cụ mà một vài thôn mua. Tất cả phương án lâm kiến quốc đưa ra đều có thể khiến mọi người chấp nhận. Cho nên trong chuyện phân chia này, thôn Cửu Sơn rất hòa thuận, không gây ra chuyện ầm ĩ như một vài thôn nào đó ruộng đất mình tự trồng, tầm mình tự nuôi tự bán, không có chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa Mà vào ngay lúc này, nhờ mối quan hệ với Diệp Tùng Lâm, Tạ Trường Du và các lãnh đạo trên huyện ngồi cùng nhau trong một văn phòng Mấy người trên huyện này đều đã từng nghe về tiếng tăm của Tạ Trường Du, thậm chí một vài lãnh đạo cũng từng nghe nói đến tên anh Đối với việc anh tới, họ đều có phỏng đoán, còn Tạ Trường Du cũng không khiến họ thất vọng Tạ Trường Du nêu ra suy nghĩ xây nhà xưởng, sau này mở nhà máy Đây là hy vọng huyện có thể phê duyệt đất, ở điểm này, lãnh đạo huyện đương nhiên có thái độ hoan nghênh Nhưng một yêu cầu khác mà tạ trường du nêu ra lại khiến họ khó xử. Nếu xây một nhà máy, với sức điện hiện có chắc chắn không thể tải nổi nhu cầu điện của một nhà máy. Cho nên chắc chắn phải sửa đổi đường dây, vận tải nhiều điện hơn mới được. Vấn đề này thì phải do phía huyện ra tay. Tạ Trường Du đưa ra yêu cầu này thì không lập tức nhận được câu trả lời, người khác cũng phải suy nghĩ xem chuyện này có đáng giá hay không, dẫu sao vốn đầu tư cũng rất lớn. Cuối cùng, Tạ Trường Du và chính quyền huyện ký một thỏa thuận bí mật. Chính là sau khi huyện sửa đường dây điện Tạ Trường Du bắt buộc phải bảo đảm sau này sẽ xây một nhà máy như thế, nếu cuối cùng anh nuốt lời thì chi phí sửa đường dây điện do bản thân anh gánh, với Diệp Tùng Lâm là người đảm bảo. Trường 117, Bá Đạo Cả kỳ nghỉ trở về thôn này, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều không có cơ hội gì để gặp được nhau. Dẫu sao thôn không lớn, nếu cô và Tạ Trường Du có động tĩnh gì, nói không chừng ngay giây phút tiếp theo sẽ ầm ĩ đến độ tất cả mọi người đều biết. Thông thường, cô sẽ ngồi ở cửa đón nắng của nhà mình, vừa trông mấy đứa cháu vừa nhìn những người qua lại trên con đường nhỏ phía dưới sân. Khi đi qua đây, Tạ Trường Du sẽ bất giác bước chậm lại, sau đó bâng quơ nhìn qua, Lâm Tú Mỹ sẽ cười với anh. Đến khoảng cách tiếp xúc cũng không có, nhưng cứ nhìn đối phương từ xa như vậy, dường như nội tâm sẽ thỏa mãn, biết rằng đối phương ở đây, sự thân mật ấy không cần ngôn ngữ để miêu tả. Thi thoảng, Lâm Tố Mỹ cũng sẽ đi đưa nước cho bố mẹ mình. Khi ấy Trần Đông Mai sẽ bảo cô chuẩn bị thêm chút nước cầm đi chia cho mọi người uống, cũng chỉ là bỏ thêm chút lá bạc hà và đường mà thôi, bây giờ nhà họ Lâm không thiếu chút đồ này. Những người đó cũng bao gồm hội tạ trường Du. Lâm Tú Mỹ cười nói Trần Đông Mai miệng giao tâm đậu phụ, Trần Đông Mai hừ hừ hai tiếng không nói gì. Mãi cho đến lúc kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mới tìm được cơ hội lén lút gặp nhau một lần. Trước tiên hai người đào dưa đất ở một vài chỗ dâm mắt, sau đó lặng lẽ tách nhau ra một chiếc một sau đến ngọn núi cao ngày xưa từng đến hái dưa đất. Nhưng hai người không hái dưa ở đó, bởi vì lúc này mặt trời chiếu quá gay gắt, vì chút dưa đất thì không đáng. Ngoài ra sau khi trèo lên, có lẽ cũng chẳng có tâm tư nằm dưới ánh mặt trời để nghỉ ngơi. Chỗ họ đến lần này được coi như nằm ở nơi thấp nhất của ngọn núi, bởi vì địa hình thung lũng, thêm nữa là nơi đó thấp nhất nên có dòng nước chảy xuống gì rào. Ở một chỗ trũng nào đó hình thành một dòng nước, dòng nước chảy xuống từ một tảng đá cao to, hình thành vô số cột nước. Có cột trượt xuống từ giữa không trung, có cột bám vào vách đá chảy từ từ, diễn giải tính cách khác nhau của chúng, hoặc kịch liệt nhảy vào nước khơi dậy bọt nước, hoặc đồng hành cùng vách đá và rêu xanh. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du liền ngồi cạnh dòng nước này. Vì chúng nên bóng râm xung quanh hình thành một chỗ râm mát độc lập sẽ không hắt nắng. Lâm Tú Mỹ cười dày, ngồi trên một tảng đá, hai chân thò vào trong nước thi thoảng động đậy, chẳng hiểu sao cảm thấy thú vị. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai chán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, nhưng nụ cười vui sướng còn trong lành tươi mát hơn dòng nước giữa núi còn thanh tân, dễ chịu hơn sắc xanh bạt ngàn này. Anh cứ yên lặng ngắm nhìn cô như vậy, khóe miệng mỉm cười. Một lúc lâu sau anh ngắt một cọng cỏ đôi chó ngậm vào miệng. Lâm tố Mỹ hơi nghiêng người, học theo ánh mắt anh nhìn mình để nhìn anh. Bây giờ anh không hút thuốc nữa à? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi cô em thích anh hút thuốc hay không hút thuốc? Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, thực ra anh hút thuốc rất đẹp, Tạ trường du nhướng mày. Lâm Tú Mỹ lại bổ sung một câu, có điều vẫn ít hút thì hơn, cố gắng đừng có hút. Tiếp trước cũng không biết cô nhìn thấy một câu ở đâu, nói nếu một người đàn ông vừa không hút thuốc cũng không uống rượu, vậy thì người đàn ông này nhất định siêu ích kỷ. Một dạo quan điểm này khiến cô cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Bởi vì theo lý giải của mọi người đối với việc hút thuốc hoặc uống rượu thì dường như hút thuốc uống rượu mới là không tốt. Nhưng khi cô dùng quan điểm này nhìn người bên cạnh thì có một phát hiện kỳ dị chính là những người vừa không hút thuốc cũng không uống rượu thật sự rất cực phẩm Có lẽ chỉ tình cờ mà thôi, xong cô lại đưa quan điểm này thâm nhập vào não mình. Chẳng hạn như Tống Thiết không hút thuốc không uống rượu, chẳng hạn như Đào Kim Phong cũng không hút thuốc không uống rượu. Việc không hút thuốc không uống rượu này không ám chỉ sau này đã cai mà là ngay từ đầu đã không hút thuốc không uống rượu. Còn có một câu nói thông tục rằng người ta đều nói hút thuốc uống rượu không tốt, nhưng có người vừa hút thuốc vừa uống rượu, còn hút cả món ấy, kết quả người ta sống được 100 tuổi. Suy nghĩ rất lệch lạc và không khoa học nhưng cô đã bị tẩy não, đến mức cảm thấy tạ trường Du biết hút thuốc biết uống rượu thì rất tốt. Vậy sau này anh sẽ hút cho em xem. Lâm tố Mỹ liếc anh, hừ một tiếng. Tạ trường Du ném cọng cỏ đôi chó trong miệng, đi đến phía sau cô, cúi xuống, vuốt tóc cô bằng hai tay. Ngón tay anh không ngừng đưa thòi giữa tóc cô, khiến cô cảm thấy hơi ngứa, muốn trốn tránh, song lại rất hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, vì thế cô để anh nghịch tóc mình bằng tâm trạng đầy mâu thuẫn và đắn đo. Có lẽ anh đã nghịch đủ, bấy giờ mới bắt đầu công việc lấy tay làm lược muốn buộc tóc lên cho cô. Đáng tiếc là anh rất hiếm khi làm chuyện thế này, động tác không thành thạo, lại thêm sợ cô đau nên dài vò hồi lâu, anh mới buộc được một chiếc đuôi ngựa phiên bản rối. Tạ trường du vốn rất ảo não vì mình không chải mượt tóc cô, nhưng nhìn thế này, anh lại cảm thấy rối như vậy hình như cũng rất đẹp. Cảm ơn nhé, anh nói, trông xinh đẹp bù đắp cho tay nghề thiếu sót của anh. Lâm Tú Mỹ chớp mắt anh dài vò như vậy, khiến cô chảy đầm đìa mồ hôi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện bản thân anh cũng mồ hôi đầm đìa. Cái tay nghề của anh chỉ có thể đi xin cơm, biết không? Vậy anh tìm em xin cơm, em có thể thưởng anh hai miếng không? Không thể. Vậy anh sẽ đoạt cơm của em, em ăn cơm khô anh đoạt cơm khô của em, em ăn cháo anh đoạt cháo của em. Ai bảo tay nghề của anh quá kém cũng chỉ phục vụ cho một mình em chứ. Lâm tố Mỹ hừ hừ hai tiếng. Chỉ thấy có lẽ anh cũng cảm thấy nóng nên bèn ngồi xuống bên dòng suối không chút kiêng dè gì. Anh vươn tay vốc nước lên té vào mặt mình, nước mát rợi rội xuống mặt kết hợp với cơn gió mơn man giữa núi mới khiến anh cảm thấy mát hơn một chút. Lâm tố Mỹ bất giác vẩy chân mình, hất chút nước lên. Ê ê ê, anh không phát hiện ra anh rửa bằng nước rửa chân của em à. Bấy giờ tạ trường du mới phản ứng lại, mặt ngây như phỗng nhìn cô mấy giây. Bây giờ thì phát hiện rồi. Rất hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ mệt mặt của anh, cô che miệng cười phá ra. Tiếng cười lanh lảnh giữa dòng suối chảy dóc rách khoan khoái như thế, trong sắc xanh giữa núi đồi mát lành như thế, chỉ khiến nội tâm anh có cơn gió mát thổi qua, sảng khoái, mát lành đến tận tim gan. Tạ trường du cũng cười giày ra, sắn gấu quần lên rồi dẫm xuống dòng nước nông này. Tiếp đó anh đi vào nơi chính giữa nhất, đưa dòng nước mát lạnh từ chân lan thẳng ra toàn thân. Sau đó anh quay phát đầu, vươn tay té nước về phía cô. Lâm tố Mỹ bị té chính diện hơi đờ ra, rồi lập tức bắt đầu phản công. Hai người nghịch nước đến độ quên trời quên đất cho đến khi quần áo đối phương đều đã ướt đẫm, sau đó họ mới nhìn đối phương với vẻ bối rối không biết làm sao. Có thể làm thế nào được bây giờ thật sự phải đi phơi nắng rồi. Mặt thì giấu vào trong bóng râm cơ thể thì phơi ra dưới ánh mặt trời, lâm tố Mỹ cảm thấy mình hết sức thông minh. Nhưng mà tạ trường du lại không ngừng trêu cô, phải để hai người cùng đen mới được. Lý do của anh rất đường hoàng. Có trắng cùng hưởng, có đen cùng chịu. song lâm tố Mỹ không hề có ý định chịu cùng anh, mặc kệ anh kéo kéo lôi lôi, sức lực không bằng anh thì bèn tìm mấy phiến lá to che toàn bộ mặt mình. Nhiệt độ rất cao chỉ một chốc quần áo của họ được phơi khô. Hai người cũng ở đây đã đủ lâu nên bèn chuẩn bị về nhà. Lâm Tố Mỹ đi giày sách giữa đất đã hái, chậm chạp về nhà. Dù sao cũng phải có cớ ra ngoài mà phải không? Nhưng hai người đi chẳng bao lâu thì nhìn thấy một chút quả dại Lâm Tố Mỹ không gọi ra được tên của chúng, chỉ biết lúc nở hoa cánh hoa của chúng rất giống hoa rành rành, lúc cánh hoa rách có cảm giác rất dày dặn. Quả mọc ra thì là quả bầu dục nhỏ màu đỏ, vị rất ngọt đáng tiếc có tận mấy hạt bên trong. Cả đường về, hai người không chỉ bắt gặp loại quả này mà còn có cây dưa đất, họ hái hết toàn bộ xuống. Khi sắp đến thôn, hai người bèn đổi đường, về nhà từ hai con đường khác nhau. Cho dù có người nhìn thấy họ thì cũng sẽ không liên tưởng gì, bởi vì xem con đường họ về thôn thì giống như từ hai hướng ngược nhau vậy. Lâm Tố Mỹ vừa mới về đến nhà thì đã bị Trần Đông Mai phê bình. Nóng nực thế này còn ra ngoài làm gì? Con chỉ thích học theo đám trẻ con thôi. Trần Đông Mai quan sát con gái thì mỉm thấy cô không bị cháy nắng thì mới yên tâm. Mẹ có phải mẹ coi con thành trẻ con đúng không? Con ra ngoài thì chắc chắn phải đi vào chỗ dâm chứ. Trần Đông Mai ngẫm nghĩ đúng là như vậy thật gì cười lắc đầu. Còn Lâm Thần, Lâm Dạ thì cực kỳ vui, thấy quả dại trong giò, lập tức dặn cô út mau đi rửa còn chúng thì chạy đi gọi bè gọi bạn. Lũ trẻ cũng biết thân sơ, căn bản đều chơi với cháu nhà mấy ông bác của Lâm Tố Mỹ, đều là anh chị hoặc em trai em gái. Lũ trẻ đi cùng nhau cũng khó tránh khỏi sẽ mâu thuẫn. Có điều gặp phải tình huống này, cách làm của người trong thôn cửu Sơn khá nhất trí. Trước tiên là mắng hoặc đánh con nhà mình một trận, sau đó mới hỏi chuyện đúng sai, cách làm khá kỳ lạ. Nhưng thông thường, lũ trẻ sẽ không thù dai, cho dù hôm trước vừa hục hạc thì sang hôm sau vẫn chơi đùa rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc lâm thần và lâm Dạ đã gọi đồng bọn đến. Lâm tố Mỹ ở bên cạnh nhìn chúng ăn quả giải. Trẻ con cũng biết nói những lời đao to bố lớn. Bố tao đã nói sẽ mua cho tao thứ rất rất đắt rồi. Đến lúc đó tao cũng sẽ cho bọn mày ăn. Thứ rất rất đắt là thứ gì? Dù sao cũng rất rất tốt là được rồi. Cho nên bây giờ tao ăn đồ của mày là tao chịu thiệt có biết không? Ừ, mày nói đúng. Lâm tố Mỹ nghe mà bật cười thành tiếng. Trước khi lâm tố Mỹ về trường, ruộng đất trong thôn chính thức được chia cho mỗi người. Có lẽ để bày tỏ sự chúc mừng, người trong thôn quyết định một cách tự phát rằng mỗi nhà đều cầm một chút đồ đến nhà trưởng thôn, nhân lúc bây giờ mọi người đều có mặt mọi người cùng ăn một bữa cơm. Người trong thôn thật sự vui vẻ cầm đồ cũng không rè rặt cầm gà vịt đều không ít huống hồ là lương thực. Vào lúc này, chỉ có người không cầm đồ đến mới ngại đi ăn cơm thế thì coi như không hòa đồng với thôn. Cho nên dù là gia đình khó khăn hơn nữa cũng sẽ sách chút gạo hoặc cầm chút bột mì, bột khoai lang đến, vì gia đình họ khó khăn nên người khác cũng sẽ không so đo. Nhất thời, nhà Lâm Kiến Quốc vô cùng náo nhiệt. Lâm Kiến Quốc thích nhìn người trong thôn đoàn kết với nhau, cả ngày nay ông đều hớn hở, cực kỳ vui mừng, còn gọi cả nhà Lâm Kiến đảng về. Nói thì cũng kỳ lạ, dù nhà Lâm Kiến Đảng kiếm được bao nhiêu tiền ở bên ngoài nhưng chỉ cần Lâm Kiến Quốc mở lời, họ đều sẽ không phản bác, vẫn ngoan ngoãn trở về cùng mọi người ăn cơm, thậm chí còn mua chút nộm từ trên huyện về. truyền bàn, lấy nồi lấy bát náo nhiệt khỏi nói. Chỉ chiếc bếp bác tạm bên ngoài nhà Lâm Kiến Quốc đã có tận mấy cái. Tất cả những ai biết nấu ăn đều bị bắt đi làm tráng đinh, phụ trách công việc nấu nướng ngày hôm nay. Có người đi ngang qua thôn Cửu Sơn tò mò lại là nhà ai làm tiệc mừng thọ hay kết hôn đây, vừa hỏi thì mới biết không phải kết hôn cũng không phải mừng thọ chỉ là mọi người cùng tụ tập ăn một bữa cơm mà thôi. Người qua đường biết được sự thật thì có nét mặt phức tạp cảm khái người ở thôn Cửu Sơn thật đoàn kết chẳng trách cuộc sống càng ngày càng ấm no. Hội tạ trường du cũng đang bận biểu, cũng không biết là ai đề xuất một cách làm gà mới, mọi người đều chưa từng ăn nên đều muốn thử xem. Vì thế họ dựng lò nung tạm thời, hơn nữa còn dựng nhiều cách chủ yếu là vì gà quá nhiều, không nói đến chỗ gà mọi người trong thôn đóng góp chỉ riêng gà rừng họ đi bắt cũng đã không ít. Cách làm gà rừng này cũng rất đơn giản, chỉ là khá rắc rối vì phải dựng lò nung. Trước tiên dựng lò lớn ở nơi khá thấp, sau đó nung đỏ lò, rồi bỏ gà đã chuẩn bị vào, sau đó bịt lò cuối cùng dùng bùn phủ lên chỗ bịt đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi lấy gà ra là được. Đương nhiên, gà này cũng được đặt bừa, phải nhét hết đùi gà vào trong bụng, sau đó nhồi đủ loại gia vị vào bụng gà, bên ngoài gà cũng sẽ phết các loại gia vị, dùng chiếc lá to đùng bọc lại, phải bọc thật kín, bên ngoài lại bọc bằng một lớp bùn khá dính. Lâm Tố Mỹ nhìn hội tạ trường Du bận biệu một cách trắng trợn Người xem nhiều cô đến bên đó một chút cũng chẳng kỳ lạ bởi vì mọi người đều cảm thấy cách làm gà này mới mẻ nên đều sẽ đi xem. Chỉ là vất vả cho hội tạ trường Du, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, vào nhà Lâm Kiến quốc múc một chậu nước ra để họ rửa sơ qua. Tạ trường du vẫn luôn chú ý đến cô, vừa thấy động tác của cô thì đã lập tức đi qua đầu tiên. Lát nữa sẽ để dành đùi gà cho em, vậy em đợi đấy nhé. Trước mặt mọi người, hai người lén lút nói chuyện vẫn rất kích thích. Có điều họ đã lập tức tách ra tuyệt đối khiến người ta không nhìn ra điều gì. Lúc chính thức ăn cơm, Lâm Tố Mỹ quả nhiên nhận được một chiếc đùi gà. Bởi vì mọi người ở bàn của cô đều được chia thịt gà nên cũng không ai cảm thấy lạ. Chỉ là có vài bàn chỉ được nửa con gà, có vài bàn được chia cho hai con, không ai phát hiện có người đang lấy việc công làm việc tư ở đây. Thịt gà được chế biến bằng cách đó mềm và có vị, mọi người ăn mà đều khen không ngớt miệng, chỉ hẳn không bảo họ làm nhiều thêm một chút. Tối hôm ăn cơm mọi người cũng duy trì niềm vui và sự hưng phấn ấy, đều ăn ốc đã được nấu xong ở trước nhà trường thôn, bốc phét hoặc cùng tụ tập đánh bài, mong mỏi cuộc sống sau này nhất định sẽ càng tốt hơn. Niềm vui mãnh liệt này dường như đã làm giảm bớt nỗi sợ do kế hoạch hóa gia đình mang đến, khiến mọi người tạm quên đi sự lo âu thấp thỏm đang thầm hiện hữu. Trước khi về trường, Lâm Tú Mỹ cũng gặp Thưởng Xuân Diệp một lần. Dù là Tưởng Xuân Diệp hay Tạ Trường Bình đều chịu ảnh hưởng từ chuyện kế hoạch hóa gia đình Tưởng Xuân Diệp thấy cực kỳ may vì mình đã sinh một cậu con trai. Đối với chuyện này, Lâm Tố Mỹ không phát biểu quan điểm. Còn Tạ Trường Bình thì đã bàn bạc vấn đề này với chồng chị, cuối cùng đạt được ý kiến chung là cho dù sinh ra một cô con gái thì cứ nuôi con gái thôi, chồng của Tạ Trường Bình không có ý kiến. Tạ Trường Bình cảm thấy rất tốt, chị thực sự xác định mình không lấy sai người. Lâm Tú Mỹ cũng vui cho Tạ Trường Bình, chỉ cần Tà Minh sinh thiên về phía Tạ Trường Bình, vậy thì dù bố mẹ Tà Minh sinh nghĩ thế nào cuộc sống đều sẽ trôi qua rất tốt. Sau đó Lâm Tú Mỹ nghiêm túc suy nghĩ một lượt thì lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, với tính cách của Tạ Trường Bình, dù thế nào chị cũng không thể để mình chịu thiệt mới phải. Sau khi gặp mặt bạn bè cô lại tám chuyện với Lâm Hải Yến rồi mới cùng hội Tạ Trường Du về trường. Hơn nửa năm này trôi qua rất nhanh tình cảm của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vẫn như trước. Bình thường hai người cũng hay dính lấy nhau cùng học bài và ăn cơm. Lâm Tố Mỹ cũng nhận ra tình hình bên phía lớp gia sư. Trọng tâm của cô bây giờ đặt vào phía nhà trẻ. Trải qua sự vận động trong mấy học kỳ cuối cùng các bạn nhỏ học ở nhà trẻ và các bạn nhỏ không học nhà trẻ đã có khoảng cách rất lớn. Một vài phụ huynh ý thức được vấn đề này bắt đầu lục tục hỏi thăm tình hình của nhà trẻ. Lúc này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng cảm thấy không cần đợi thêm nữa, việc xây nhà trẻ chính quy đã là việc cấp thiết ngay trước mắt. Vì thế phòng ốc ban đầu bị phá bỏ hết để xây nhà trẻ mới. Mọi chuyện đều đã được Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cùng bàn bạc, sau đó họ thiết kế nhà trẻ. Nhà trẻ khác với bên lớp gia sư, không chỉ cần một phòng học là được mà còn phải trẻ con một chút cho nên ở phương diện thiết kế phòng, hai người khá đệ tâm và nhọc lòng. Đồng thời, họ còn định làm một vài thiết bị khác, chẳng hạn như làm một vài chiếc cầu trượt và những chiếc giỏ bé xinh, vân. Hai người dành gần như toàn bộ thời gian vào những thứ này, thành tích đương nhiên đáng kể. Chỉ là vì trọng tâm đi chạch mà họ đã tảng lờ sóng gió đang dần dần lan rộng trong cuộc sống. Cho đến sau khi chuyện của Trương Thành An xảy ra, cuối cùng họ mới ý thức được vấn đề này. Sự tình không hề phức tạp. Một cô gái đổ oan Trương Thành An ve vãn cô ta, hy vọng giải quyết riêng chuyện này với Trương Thành An. May mà được bạn học của Tạ Trường Du làm mạnh yên nhiên làm chứng, nếu không Trương Thành An chắc chắn sẽ bị bắt. Dường như chỉ trong một đêm, Liêu Minh đã nhiều hẳn lên, rất nhiều người đều bị bắt vì tội Liêu Minh, mà hành vi phạm các tội như trộm cắp vân vân bị xử phạt khá nặng. Lúc lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du vội đến đó, chuyện của Trương Thành An đã được giải quyết nhưng anh chàng có điên người, mẹ nó nữa đây là chuyện gì chứ? Ban đầu khi tán tỉnh người khác hoặc có hành vi phạm tội khác bị bắt, họ cũng vỗ tay hí hửng nói bắt hay lắm, nên như thế. Nhưng không thể chống lại được sự phức tạp của lòng người. Có người dùng cách này đổi lấy một cuộc hôn nhân, thao tác rất đơn giản, không cười ấy hả, được thôi, vậy thì kiện anh giờ trò lưu manh. Chỉ cần có một người thành công thì sẽ có người học theo, so với những thứ kiếm được thì mất mặt một chút có là gì. Mạnh yên nhiên an ủi trương thành an, đừng đề bụng, loại người này vẫn là số ít thôi. Trương Thành An thở dài. Hôm nay thật sự cảm ơn em, nếu không có em, anh thật sự xong đời rồi. Sự làm chứng của hội quá trí cường hoàn toàn vô dụng, người ta bảo họ là bạn bè nên đương nhiên giúp người mình. Trương Thành An tức đến mức còn muốn đánh cô à kia ngay trước mặt cảnh sát. Nguôi giận nào, tạ trường ru ngồi xuống, nói chuyện với Trương Thành An. Lưu Khánh đống cố ý thở dài. Mày nói xem sao người ta lại đổ oan cho mày mà không biết đường đổ oan cho tao chứ. Vậy còn không phải vì mày đẹp trai hơn tao, có sức hút hơn tao hay sao? Trương Thành An biết Lưu Khánh Đống cố ý nói vậy, không nhịn được mà bật cười. Xéo, cứ không xéo đấy, tao phải ở trước mặt mày để tôn lên sức hút của mày. Trong khi họ nói chuyện, Trương Thành An mới dần phục hồi lại tâm trạng. Điều khiến Trương Thành An khó chịu nhất là đối phương chẳng bị phạt gì cả, sau khi có người làm chứng, cô ta mặt dày nói đó là hiểu lầm. Chuyện của Trương Thành An giống như một sự khởi đầu mà thôi. Không biết có phải là ảo giác của lâm tố Mỹ hay không, cô luôn cảm thấy số người kết hôn trong khoảng thời gian này tăng cao, như thể ở đâu cũng đều có người bàn chuyện kết hôn vậy. Đương nhiên cô không cảm thấy kết hôn đều là do bị tính kế, mà là rất có thể mọi người bị bầu không khí này ảnh hưởng nên lựa chọn kết hôn. Trong thời gian này, Chu Thanh Vũ lại gặp chuyện. Lần này cô ta trực tiếp bị nhà trường đuổi học. Cả khoa thậm chí cả học viện đều trở nên sôi sụp. Nghe nói Chu Thanh Vũ và một vị lãnh đạo trường nào đó bị cảnh sát tìm đến tận cửa rồi bắt đi tội danh là thông gian. Vợ của lãnh đạo đó phát hiện sự bất thường của chồng mình, sau đó điều tra ra chuyện này và báo cảnh sát, rồi hai người kia bị bắt. Một mặt mọi người cảm khái bầu không khí bây giờ thật khác biệt. Nếu là năm ngoái hay năm kia, xảy ra chuyện này thì đều sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng xảy ra vào năm nay, vậy thì là phạm tội, sẽ ngồi tù. Điều mọi người bàn tán nhiều hơn vẫn là sao Chu Thanh Vũ phải làm vậy. Hình như là Chu Thanh Vũ không có học vị cử nhân còn bị từng bị nhà trường cảnh cáo, sợ không dễ tìm việc nên bèn muốn ở lại trường sau khi tốt nghiệp bằng cách này. Quan điểm này cũng bị người ta lật đổ. Đã bị cảnh cáo rồi, sao nhà trường có thể giữ loại người như thế ở lại, phần nhiều là lãnh đạo kia đã hứa hẹn điều gì với Chu Thanh Vũ. Ngoài ra chuyện này còn dẫn ra thứ khác. Trước đây chồng cũ của Chu Thanh Vũ chạy đến nói cô ta dùng thủ đoạn hạ lưu để tham gia thi đại học Chu Thanh Vũ phủ nhận, bây giờ chuyện này bùng nổ, mọi người đều cảm thấy chuyện kia nhất định là thật. Bây giờ những người từng giúp đỡ Chu Thanh Vũ đi ra ngoài đều sẽ bị người khác chỉ chỉ trò trò, thậm chí bị người ta nói ít qua lại với những người đó, bởi vì nếu họ đã giúp Chu Thanh Vũ thì nói không chừng xương cốt họ cũng là loại người kia. Việc bị mọi người phỏng đoán một cách ác ý, lần này đối tượng biến thành họ. Chuyện của Chu Thanh Vũ vẫn chưa kết thúc bên chỗ Mạnh Diệu Sinh cũng đã xảy ra chuyện. Cặp đôi từng là tình nhân này lại một lần nữa trở thành nhân vật đỉnh đám, chỉ là kiểu nhân vật đỉnh đám khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh Diệu Sinh đã kết hôn, đối tượng là một cô gái có ngoại hình rất bình thường song tính cách lại rất đanh đá, đanh đá đến mức độ nào đây Mạnh Diệu Sinh kết hôn xong rồi đi học trên mặt còn có vết thương. Lâm Tú Mỹ nghe chuyện này qua sự truyền đạt của cô gái vàng trong làng hóng chuyện tô huyền, biết được chút nội tình. Sau khi chia tay Chu Thanh Vũ ở mặt tình cảm tuy Mạnh Diệu Sinh đã trải qua một khoảng trũng, nhưng vì hắn đẹp trai, thành tích cũng không tệ nên vẫn có chút danh tiếng trong lòng các nữ sinh. Khi ấy, Mạnh Diệu Sinh liền gần gũi với một mỹ nữ. Sự phát triển tiếp theo đầy sắc thái kỳ ảo. Mỹ nữ có một cô em gái, không phải em gái ruột mà là cô em gái do người mẹ kế mang theo sau khi bố mẹ hai bên tái hôn. Cô em gái đó trông bình thường, tính cách cũng không tốt, mặt nào cũng không bằng mỹ nữ, xong lại thích tranh đoạt với mỹ nữ. Sau khi mỹ nữ dẫn Mạnh Diệu Sinh đến cho em gái làm quen, cô em gái lại sử dụng kỹ năng của cô ta một lần nữa, đoạt người trong lòng mỹ nữ đi, bức Mạnh Diệu Sinh kết hôn, nếu không kết hôn thì sẽ ngồi tù Mạnh Diệu Sinh chỉ đành kết hôn với em gái của mỹ nữ. Nghe nói mỹ nữ đó rất đau lòng vì chuyện này, bố mẹ cô ấy cũng cảm thấy hổ thẹn với cô ấy bèn đưa luôn một vài thứ trong nhà cho cô ấy để bù đắp thương tổn cô ấy phải chịu trong chuyện lần này. Lâm tố Mỹ nghe mà hít vào một hơi, bình luận một câu, mỹ nữ đó là nhân tài. Mắt tô uyển sáng lên, chị cũng cảm thấy cô ấy cố ý hả. Lâm tố Mỹ cười, không lên tiếng, cũng không gật đầu. Vừa nãy Tô Huyền đã nói rồi, Mỹ nữ dẫn Mạnh Diệu Sinh đi gặp em gái cô ấy, rất rõ ràng, mối quan hệ giữa hai chị em chẳng ra sao, cô chị cũng biết tính cách của cô em, nếu thật lòng thích Mạnh Diệu Sinh, sao cô chị có thể dẫn hắn đi gặp em gái mình. Mỹ nữ đó phần nhiều là cũng không mê nổi tác phong của Mạnh Diệu Sinh cho nên mới ra tay. Tương tự, nếu Mạnh Diệu Sinh thật sự sạch sẽ như thế thì cũng sẽ không ngoan ngoãn kết hôn, nói trắng ra là hắn tự làm tự chịu. Tô Huyền đẩy nhẹ lâm tố Mỹ sao chị không nói gì? chuyện của người khác sao chị biết được? hai chị toàn thế này, rõ ràng biết mà đều không nói. khi Lâm Tố Mỹ lại đến bên nhà trẻ, vậy mà lại chạm mặt Thẩm Thu Vân. Cô trí thức nữ Thẩm Thu Vân, Thẩm Thu Vân từng có mối quan hệ yêu đương với La Chí Phạm. Lâm Tố Mỹ cảm thấy thế giới này quá ảo. Thẩm Thu Vân thi đại học đến thành phố khác, nhưng bạn trai của cô ấy lại ở thành phố Vân, lần này cô ấy cùng bạn trai trở về thăm bố mẹ đằng Nam, hình như bố mẹ đằng Nam đã bị bệnh. Thẩm Thu Vân vốn rất bận, sau khi gặp Lâm Tú Mỹ, cô ấy lại muốn làm nhảm với Lâm Tú Mỹ. Bây giờ cô độc thân hay có bạn trai rồi? Lâm Tú Mỹ đỏ mặt ấp a ấp úng không đưa ra câu trả lời. Thẩm Thu Vân cũng không làm khó cô, lần này mở to mắt một chút, nhìn rõ một chút, đừng gặp phải loại khốn nạn nữa. Lâm Tú Mỹ thở phào, cảm ơn, cảm ơn tôi làm gì? Cô có thể từ bỏ La Chí Phạm đó là tạo hóa của bản thân cô. Thẩm Thu Vân hơi nước cằm, khóe miệng mỉm cười, giễu cợt mà châm chọc. Có muốn biết kết cục của La Chí Phạm không? Kết cục, Lâm Tú Mỹ nhướng mày, vậy nhất định là không tốt rồi. Được đấy, chị nói xem, để tôi cũng vui vẻ chút. Thẩm Thu Vân bị Lâm Tú Mỹ làm cho nghẹn, có điều vẫn vui vẻ kể cho Lâm Tú Mỹ. Hóa ra La Chí Phạm không thi đỗ đại học sau khi về nhà thì cũng bị mấy anh chị em chê ghét. Ban đầu bố mẹ hắn còn giúp hắn, nhưng sau khi hắn lại thi trượt đại học một lần nữa, còn trách tội người nhà không cho hắn môi trường ôn tập tốt đến bố mẹ hắn cũng bất lực. Các anh chị em lập tức trở mặt với hắn, dẫu sao hắn cũng là kẻ vô dụng. La Chí Phạm cao ngạo đương nhiên không thể nhịn, sau đó chạy ngay đi còn nói không làm nên trò chống gì thì tuyệt đối không trở về. Có lẽ là ra ngoài mới biết thế giới bên ngoài không dễ sống, vậy mà La Chí Phạm lại dây dưa với một người phụ nữ đã có chồng. Chồng của người phụ nữ đó đi công tác quanh năm, môi trường gia đình cao sang, La Chí Phạm đi theo phú bà đó, cuộc sống trôi qua nhàn hạ còn về nhà và mặt người nhà hắn một lần. Cảnh đẹp không dài, chồng của người phụ nữ đó trở về, sau khi phát hiện chuyện này thì đánh La Chí Phạm một trận. Người đàn ông đó cũng coi như có bụng dạ tốt không chỉ trích quá đáng với hành vi của vợ mà chỉ kéo người phụ nữ đó đi ly hôn. Chuyện đó rất ẩm ý bởi vì cuối cùng đằng nữ không chịu ly hôn. Người đàn ông đã nói rồi, nếu như không đồng ý thì không để lại cho mụ ta một xu tiền nào. Bấy giờ mụ ta mới khóc lóc đồng ý ly hôn. Sau khi ly hôn, người đàn ông cho mụ ta một món tiền, nếu hơi tiết kiệm chút thì đời này cũng coi như không lo ăn lo mặc nữa. Thẩm Thu Vân chật chật hai tiếng, cô nói xem sao La Chí Phạm lại may mắn vậy chứ. Nếu đổi thành năm nay, hừ, không chết thì cũng dóc ra rồi. Thế mà còn coi là may mắn. Lâm Tố Mỹ quả thực không dám tin những gì mình nghe thấy. Thẩm Thu Vân nói xong bèn đi tìm bạn trai, chủ yếu là cô nàng có mối quan hệ hơi vi diệu với Lâm Tố Mỹ vì tên đốn mặt kia nên mới muốn chia sẻ một chút. Sau khi chia sẻ thì lập tức cảm thấy viên mãn. Lâm Tú Mỹ đến bên chỗ nhà trẻ Tạ Trường Du còn đang dặn dò công nhân làm việc. Cô kể chuyện mình vừa nghe được từ thẩm thu vân cho Tạ Trường Du biết. Tạ Trường Du chống hai tay vào eo, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn cô. Đừng nói nữa, hả, anh không muốn nghe thấy cái tên đó từ miệng em, chuyện xấu cũng không được. Một lúc lâu sau, Lâm Tú Mỹ mới nói khẽ, bá đạo ghê ha. Cứ bá đạo thế đấy, Tạ Trường Du hừ hừ hai tiếng, em có thích hay không?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 Đây chính là lưu manh, phải bắt lại, nhốt lại cho mùi tù Hôm nay vừa khéo Ngô hoa đi mang thịt cho hai anh em, gặp phải chuyện này, chị chơ mắt nhìn chồng và anh cả bị người ta bắt đi. Chị nhất thời lòng như lửa đốt sốt sụt đến độ bật khóc, sau một trận khóc thì vẫn được người ta nhắc nhở, hỏi chị có quen biết ai không để cùng nghĩ cách. Bây giờ Ngô hoa mới nhớ ra tiểu Mỹ và tạ trường bình chơi thân với nhau, tạ trường bình lại thường ở quán lầu, chị cũng từng nghe nói rồi xong vẫn chưa đến đó bao giờ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 Lâm Tú Mỹ nhìn thấy mẹ mình, lại một lần nữa bị nhắc nhở cô đã đồng ý điều gì với tạ trường du, nhất thời tim đập ruồn dập hoảng loạn đến mức khiến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ. Sao lại thấp thỏm như vậy chứ, có thể so sánh với cảm xúc vào khoảnh khắc có điểm thi đại học luôn rồi. Trái tim lại nóng hừng hực trở lại. Mẹ ơi, cô cắn môi, vẫn lên tiếng. Dì, Trần Đông Mai xoay người cầm chổi che dựng bên tường vung, khua cho sạch sân. Còn có bạn trai rồi.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 Sau khi rửa mặt vào phòng mình, cô nhìn chiếc nhẫn của mình dưới ánh đèn, nhìn mãi nhìn mãi liền bật cười ngốc nghếch Hai, thật hy vọng ngày mai người nhà cô đừng kinh ngạc, đừng bất ngờ. Lại nói đến tạ trường Du, ngày hôm sau anh cũng lên huyện đi khá sớm ưm còn chạm mặt Lâm Bình nữa. Lâm Bình cực kỳ vui vẻ còn chào hỏi tạ trường Du một tiếng. Tạ trường Du ngẫm nghĩ, gọi Lâm Bình lại, sớm thế này anh lên huyện làm gì? Mua thịt, tạ trường Du à một tiếng, nhà có khách à?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 điều đáng sợ nhất là nếu Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du chia tay thì mọi người trong thôn sẽ lúng túng, khó xử biết bao. Lâm Tú Mỹ lắc đầu, không phải. Lâm Bình cũng không biết nên thở vào một hơi hay là sao, chỉ máy móc lẩm bẩm. Sao hai đứa lại đến với nhau? Sao lại yêu nhau? Lâm An cũng cảm thấy rất khó tiếp nhận. đúng đấy, cùng trong một thôn. Tiểu Mỹ em nghĩ thế nào vậy hả?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 Khi ấy có người nói tại sao chỉ làm trong mấy thôn, phạm vi không hề rộng, có người nghi ngờ đó lại là kiệt tác của tạ trường Du có thể sửa đường thì tại sao không thể chi tiền giải quyết vấn đề về điện. Mọi người vốn cho rằng đó chỉ là cách nói qua, kết quả là thật sự có liên quan đến tạ trường Du. Trước tiên, tạ trường Du xin lỗi Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai, chú Ba Thím Ba, cháu rất xin lỗi, vốn cháu nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, nhận tất cả vào tay mình.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 Lâm Tú Mỹ bảo Tạ Trường Du dừng xe lại trước, tuy Tạ Trường Du cạn lời nhưng vẫn phối hợp với cô, sau đó anh để xe đạp ở quán trọ tầng trên. Kết quả khi Tạ Trường Du đi xuống, vậy mà Lâm Tú Mỹ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tạ Trường Du giơ tay vuốt mặt, em mong bị chị anh thẩm vấn hay không thẩm vấn. Vế sau, Tạ Trường Du gật đầu. Bấy giờ Lâm Tú Mỹ đã trở nên tò mò rồi. Khi hai người đi đến trước quán lầu, Tạ Trường Bình vô ý quét mắt nhìn ra cửa.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 thành tựu vĩ đại nhất của tạ trường bình không chỉ có thế ban đầu một vài người họ hàng nhà họ tạ muốn ra hoai phủ đầu tạ trường bình bảo chị phải chăm sóc tạ minh sinh nhiều hơn mọi chuyện đều lấy tạ minh sinh làm trọng dáng vẻ như đàn ông là trời khiến tạ trường bình cực kỳ buồn nôn tạ trường bình cũng không phản bác ở ngay trước mặt mấy người họ hàng nhà họ tạ đó dặn tạ minh sinh làm này làm nọ ăn cơm tuyệt đối không tự đi sới dặn tạ minh sinh sới cơm cho mình lấy nước tương cho mình gia vị không đúng thì còn mắng tạ minh sinh vô dụng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 Lòng Tạ Trường Bình nghẹn ứ đến hoảng hốt, "Thế không được, cảm thấy chẳng còn bạn nữa, nói gì với Tiểu Mỹ, con bé chắc chắn sẽ nói với mày a a." Tạ Trường Bình điên cuồng ôm đầu mình, "Tiểu Mỹ, mấy lời chị nói với gái trước đây, gái đã nói với Tạ Trường Du chưa?" Tạ Trường Du gõ bàn, "Này, đây đang ở đây đấy. Bơ đây như vậy thật sự ổn hả? Mày có thể cút." Tạ Trường Bình chẳng chút lưu tình, "Còn lâu." Tạ Trường Du cười khoanh hai tay trước ngực,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 Tả Minh Sinh gặp tai bay vạ gió hơi đứng hình, lại làm sao vậy? Đừng nói là anh chưa hiểu ra, cho dù hiểu ra thì cũng không dám đối đầu với cậu em vợ. Bây giờ đối đầu rồi, đợi Tạ Trường Bình phản ứng lại thì lại không thể yên ổn được nữa. Trước đây sau khi Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cãi nhau, dù Tả Minh Sinh giúp Tạ Trường Bình nói Tạ Trường Du mấy câu hay là nói gì sau lưng Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình thì hay rồi, sau khi về nhà mắng Tả Minh Sinh té tát.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 tả minh sinh không hiểu sau đó bừng tỉnh cắp ra một miếng thịt từ trong nồi đặt vào bát của tạ trường du trường du cậu ăn đi tạ trường du tạ trường du nhìn thịt trong bát mình lại nhìn ông anh rể một lúc đây thật sự không phải là cố ý chứ sau khi ăn lẩu xong lâm tố mỹ và tạ trường du mới đi ngồi xe đường dài về thành phố vân chỉ là nếu về đến thành phố vân có lẽ sẽ hơi muộn tạ trường du đi đằng trước càng bước càng nhanh nguyễn nhiên bỏ lại lâm tố mỹ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 Vì đôi vợ chồng ấy chẳng có chút do dự gì quyết định ở lại giúp lâm Tú Mỹ quản lý lớp gia sư. Thư ngôn thấy tò mò bèn hỏi thêm mấy câu. Du kiến thành nói anh muốn cùng hội tạ trường Du lăn lộn từ lâu rồi, hệ ai đi theo họ đều sống không tệ. Du kiến thành tràn đầy lòng tin với tạ trường Du, nếu ngay cả tạ trường Du cũng xem trọng lớp gia sư này như thế, vậy thì nó thật sự rất tốt cho nên anh rất khoát ở lại. Thư ngôn và chồng bàn bạc rồi cũng quyết định như vậy. Một là làm vậy thì lòng sẽ yên tâm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 Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mà. Được rồi, được rồi, em muốn ở lại lớp gia sư, ừm, tạm thời ở lại lớp gia sư. Lâm Tố Mỹ bắt gặp ánh mắt của Tô Quyền, lập tức hiểu ra điều gì. Nếu cô muốn về quê mở nhà máy thì chắc chắn sẽ thiếu người, rất có thể hội Quách Chí Cường sẽ về cùng. Còn Tô Quyền đảm bảo đã thảo luận với Quách Chí Cường về chuyện này, lúc ấy chắc chắn Tô Quyền cũng sẽ muốn về cùng họ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 Đâu cần Lâm Tố Mỹ nhắc nhở chứ, bản thân Tô Huyền biết bố mẹ cô không thể đồng ý với quyết định này. Bây giờ bố mẹ Tô Huyền đã nhờ người để cô được phân cho vị trí công việc tốt rồi. Huống hồ từ bỏ công việc tốt như thế chạy đến làm giáo viên của lớp gia sư. Tô Huyền khuấy thứ trong bát, em có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân mình. Trường 122, sở thích trẻ con, Lâm Tố Mỹ sắp tốt nghiệp cô vừa bận chuyện phía nhà trường vừa bận chuyện bên lớp gia sư.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 Lớp gia sư này là thứ cô dày công gây dựng từ sự thấp thỏm lúc ban đầu đến danh tiếng bên ngoài của lớp gia sư bây giờ thậm chí có người gặp cô ở ngoài cũng sẽ chào hỏi một tiếng bởi vì rất nhiều đứa trẻ đều từng học ở lớp gia sư. Mỗi năm khi kỳ thi đại học kết thúc luôn có phụ huynh dẫn con đến lớp gia sư cảm ơn các thầy cô giáo. Tạ trường du đi vào bên trong lớp gia sư, anh tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng lâm tố Mỹ còn gặp được thư ngôn. Thư ngôn cười bảo anh đến bên nhà trẻ xem sao.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 Những bạn nhỏ hơi nhút nhát thì đứng run dày trên chiếc cầu trượt ngắn nhất thấp nhất, không dám trượt nhưng lại nóng lòng muốn thử, sau đó bị bạn nhỏ phía sau đẩy xuống, bạn nhỏ bị đẩy xuống ở trong trạng thái muốn khóc và bị bắt ép, sau khi trượt xuống nét mặt cực kỳ đờ đẫn, sau đó phản ứng lại, thú vị quá đi, lại lập tức chạy lên, lần này bắt đầu tự trượt không cần người khác đẩy. tạ trường du đi qua, ngồi xổm bên cạnh lâm tú Mỹ, học theo dáng vẻ của cô, hai tay chống cằm cũng nhìn lũ trẻ. Hâm mộ à, anh hỏi.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 Một động tác đơn giản khiến cô cũng trở nên vô cùng sinh động, hoạt bát làm người ta luôn cảm thấy trong đôi mắt ấy ẩn dấu thứ gì đang chạy loạn, nếu là một dòng suối mát vậy thì bên trong át hẳn cũng có rất nhiều chú cá nhỏ đang bơi lội. Tạ trường Du xòe tay, lời thật lòng cũng không thể nói à, không phải mà là em cũng cảm thấy em rất đáng yêu. Lâm Tố Mỹ cười hì hì nói, tạ trường Du đỡ chán, ồ, là anh hậu chi hậu giác rồi, chuẩn đấy, có cần phạt anh không, cần...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 Lâm Tú Mỹ phỉ báng anh, dạy dỗ hơi thất bại nhé, dù thế nào cũng nên để em làm chị mới phải. Chị có vui không? Lâm Tú Mỹ trợn mắt nhìn anh, này này này, có cần đột nhiên làm vậy không hả? Tạ Trường Du đi qua, có ăn ý không vậy? Không biết đừng gọi anh một tiếng anh à. Lâm Tú Mỹ nghiêng đầu qua, còn lâu. Tạ Trường Du vươn hai tay ra, giúp cô quay thẳng đầu, mắt nhìn cô đăm đắm, khóe miệng mỉm cười. Được hời từ anh rồi, muốn cho qua như vậy à?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 Cháu chỉ muốn để cô chú biết Tô Huyền không phải là một đứa trẻ, cô ấy biết mình đang làm gì. Ông Tô nhìn Quách Trí Cường một cái sâu xa. Còn bà Tô thì vẫn một mực nhìn cô gái trên bục giảng trong phòng học đó là con gái của bà mà. Trường 123 đã thay đổi. Sau khi ông bà Tô tận mắt trông thấy trạng thái làm việc của Tô Huyền cuối cùng song phương đã có cơ hội ngồi xuống nói chuyện.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 Buổi tối, trên sân vận động mới sẽ không cố ý bật đèn sáng trưng, chỉ có một ngọn đèn ở bục cao, có thể miễn cưỡng nhìn rõ sân bóng đá, còn bên rìa rất mờ mịt. Trong tình huống này, các đôi tình nhân nắm tay nhau không ít, bóng tối đã cho họ dũng khí để gần gũi nhau hơn. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đi dạo được nửa vòng sân vận động thì Lâm Tú Mỹ chợt dừng lại, sau đó kéo tay Tạ Trường Du, chỉ vào một hướng bằng động tác cực kỳ hóng hớt mau nhìn kìa, gì thế kia?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 Sau đó chẳng được mấy bước cô đã nhíu mày ngồi sổm xuống ngay tại chỗ. Tạ trường Du vội vã quay lại. Chân dẫm phải đá rồi hả? Ai bảo em không đi giày đã chạy. Khoảnh khắc tạ trường Du ngồi sổm xuống, lâm tố Mỹ quả quyết quệt hai bàn tay dính nước và bùn lên mặt anh, sau đó cười ha ha. Việc binh không ngại dối trá. Tạ trường Du nhắm mắt lại, nhìn cô mà thở dài đầy bất lực.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 sau khi tạ trường linh rời đi cuối cùng trần tư tuyết không nhịn được hòa khóc trường linh của gì đó là đứa con đầu tiên của gì dì. dì còn nhớ hồi nhỏ trường linh cực kỳ ngoan ngoãn còn bé tí đã giúp dì làm việc rồi khi ấy tạ minh ra ngoài làm thuê bà nội trường linh chạy đến mắng dì nói nhà dì hại tạ minh thọt chân thì thôi đi còn muốn hại chết tạ minh vậy mà còn bức tạ minh ra ngoài làm thuê trần tư tuyết cũng tức điên người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 Chưa nói đến việc gì phải lấy người mình không thích đó còn là một người có cơ thể không hoàn chỉnh, đồng thời chuyện này cũng tiết lộ sự bạc bẽo của người nhà với gì, vậy bảo gì phải chấp nhận thế nào. Trần tư tuyết gả đến nhà họ Tả cũng sống không như ý. Bố mẹ chồng Thiên vị chú út rõ rành rành, gì và bố mẹ chồng ẩm ý rất nhiều lần, sau đó mới chia nhà chuyển ra ngoài, nhân tiện xây một căn nhà đất sập sệ cuộc sống trôi qua rất không như ý.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 Lâm Tú Mỹ ăn cơm cùng Tạ Trường Bình, thấy cảm xúc của Tạ Trường Bình đã khống chế được thì mới lên tiếng hỏi Tạ Trường Bình làm sao. Lâm Tú Mỹ cũng đã đoán ra chắc chắn có liên quan tới Tạ Trường Linh. Bởi vì lúc Trần Tư Tuyết chủ động tìm Tạ Trường Bình thì đã bị Tạ Trường Bình phớt lờ. Trần Tư Tuyết muối mặt, chỉ đành nhìn Lâm Tú Mỹ mấy cái thỉnh cầu, có lẽ là bảo cô trấn an con gái mình. Gái và Tạ Trường Du, là ai nghe ai? Tạ Trường Bình vừa mở miệng đã hỏi vấn đề khiến người ta không tiện trả lời.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 Sau khi mắng tạ trường Du một trận thì cả người tạ trường Bình cũng sảng khoái. Sau đó tạ trường Bình kể lại những lời lâm tố Mỹ đã nói cho tạ trường Du biết. Mày thật sự nghĩ như thế hả? Tạ trường Du gật đầu. Cũng gần như vậy, sau khi tạ trường Linh không có việc làm tạ trường Du quả thực có suy nghĩ muốn làm gì đó cho chị. Nhưng mà điệu bộ chủ động đòi của tạ trường Linh khiến anh khó chịu anh bèn dứt khoát gạt chuyện đó sang một bên.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 Tạ Trường Du nói rất ư là đương nhiên, tao với mày là bạn, mày với Mạnh Yên nhiên là bạn, theo tính chất bắc cầu tao với cô ấy cũng là bạn. Chương Thành An, chương 125, ngọt ngào. Lúc tạm biệt Chương Thành An, Tạ Trường Du cực kỳ nghiêm túc hỏi Chương Thành An một câu mày không cảm thấy giữa chúng ta cũng có khoảng cách sao? Chương Thành An quan sát Tạ Trường Du một lượt từ đầu đến chân, trả lời vô cùng chân thành thật sự không có.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 Ông bà tô thầm cảm thấy được an ủi, tất cả họ hàng, bạn bè đều nói tô huyền gà hay. Còn mấy người họ hàng đến thôn Cửu Sơn, sau khi chứng kiến diện mạo của thôn Cửu Sơn, về nhà cũng khen thôn Cửu Sơn mút trời, nông thôn bây giờ đều kinh rồi, đâu có vừa nghèo đói vừa xào trá như họ nghĩ chứ, giàu có rồi, vừa vào thôn đã có đường quốc lộ có thể thưởng tượng nổi không. Bây giờ Quách Trí Cường chỉ còn có một mình cho nên Tạ Minh và Trần Tư Thuyết coi Quách Trí Cường thành con quan tâm chỉ dạy mọi chuyện.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 Tô huyền nắm chặt tay lâm Tú Mỹ không buông. Bây giờ đừng căng thẳng. Tại sao khuôn mặt tô huyền đầy vẻ đơn thuần, vô hại, lúc này cô hoàn toàn không động não nổi nữa. Lâm Tú Mỹ thở dài. Vậy chị phải báo cho em biết trước tối nay hội kia sẽ đến chọc phá đêm động phòng. À à à, hai tay tô huyền bưng mặt mặt đỏ tía. Sao lại như thế, Trong lâm Tú Mỹ cũng đầy thương hại. Tô huyền xấu hổ mà lại bối rối, một lúc lâu sau mới trừng lâm Tú Mỹ. Chị đi nói với tạ trường du nhà chị bảo anh ấy đừng để mọi người làm thế, nếu không lúc hai người kết hôn em cũng bảo Quách Trí Cường đến chọc phá anh chị. uy hiếp một cách trắng trợn lâm tố Mỹ bị nói mà mặt đỏ ửng nhưng cô quá quyết lắc đầu. Chị cảm thấy nếu chị thật sự truyền đạt lời này thì có lẽ hội tạ trường du sẽ còn táo tợn hơn. Khuôn mặt tô huyền đầy vẻ thuyệt vọng.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 Đến lượt tạ trường du tô uyển cố ý nhìn về phía lâm tố Mỹ ám chỉ tạ trường du đừng làm khó cô và quách trí cường nữa. Kính rượu thì chán chết, tạ trường du nói, tô uyển để lộ ra một ánh mắt cảm kích với tạ trường. Hội Trương Thành An lại trừng mắt nhìn tạ trường du cái thằng phản đồ còn phản một cách lộ liễu như thế nữa, họ làm khó quách trí Chí cường chính là vì quách trí cường đã phản bội họ thoát khỏi hàng ngũ những người cô đơn.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 Quách Chí cường đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng cho bao nhiêu lì gì cũng không đuổi nổi họ chỉ có thể bị họ dài vò. Thả quả táo trên không trung rồi để cô dâu chú dậy cắn, đây đều là chuyện vặt. Chuyện dị nhất là bảo quách Chí cường nằm tay chống lên đỡ chân tô huyền, tay tô huyền thì chống trên chân quách Chí cường, sau đó bị mọi người tính giờ, không đủ một phút thì coi như thất bại. Tô huyền cứ ngã xuống mãi, mọi người cười phá ra, còn nói hai người họ cố ý, khiến tô huyền cảm thấy cực kỳ ấm ức. Số lần cất bại quá nhiều tô huyền nổi điên tạ trường du anh làm khó bọn em như vậy không sợ đến lúc đó anh cũng thê thảm hà. tạ trường du nghĩ ngợi cảm ơn đã quan tâm em cứ yên tâm đi đến lúc đó anh nhất định sẽ không mở cửa cho bọn em. Bây giờ tô huyền mới bừng tỉnh đúng ha tại sao cô và quách trí cường phải mở cửa cho đám người này chứ. Sau đó tô huyền chịu kích thích lại ngã xuống mọi người tiếp tục ha ha ha. Cuối cùng tô huyền và quách trí cường cũng không hoàn thành được một phút khó khăn kia. Mấy người này chủ động rời đi, nhưng hội lưu khánh đống lại nghe trộm ở sau cửa. Quách Chí cường cũng cố ý theo họ đá cửa cái rầm, khiến mấy người bên ngoài sợ hết hồn. Còn Tô Huyền thì giúp trên giường, nhìn họ chơi trò ấu trĩ đó. Tô Huyền chỉ cảm thấy thật tốt biết bao. Đúng là kỳ lạ, vừa rồi lúc bị làm khó, rõ ràng cô tức điên người, xong chỉ mới qua một lúc mà ngược lại cô cảm thấy rất tốt. Việc xây dựng nhà máy có một nguyên mẫu chuyện cần làm rất nhiều.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 Điều này khiến cô lần đầu tiên sinh ra sự hoài nghi với tạ trường du. Đây chính là hương sắc cổ xưa, hả? Đối với cụm từ này cô đã có nhận thức mới. Đồ của cổ nhân bảo tồn đến bây giờ còn hoàn mỹ như thế mà được chắc. Lâm tố Mỹ, nhưng cảm giác chống hoác rỗng tuyết càng giống với ngôi nhà ma đã lâu không có người ở đấy chứ. Lâm tố Mỹ đỡ chán cảm thấy anh đang quá chán nên mới nghĩ tới việc xây cái gọi là nhà nghỉ này. Sự thực chứng minh có lẽ cô đã đoán đúng. Ánh mặt trời trói trăng, lâm tố Mỹ vô cùng ái náy ngồi bên bức tường, dựa vào bóng râm của bức tường, hơn nữa cô vừa ngồi vừa cắn hạt dưa, hứng chí bừng bừng ngắm người trên mái căn nhà gỗ ở đối diện tạ trường Du đang lập ngói cho căn nhà. Ngói xanh chất đống trên mái nhà tạ trường Du đang lập từng viên ngói một. Đây là kết quả từ sự kiên trì của tạ trường Du thật sự không phải là cô muốn anh chịu khổ đâu. Cô nói là tìm người đến lập ngói nhé.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 Trái tim Lâm Tố Mỹ đập thình thịch thình thịch, qua một lúc lâu, anh mới buông tay cô ra. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới đỏ mặt cầm lấy cả cốc và khăn. Khăn thì vắt trên vai mình, còn một tay thì cầm cốc như vậy sẽ tiện hơn. Sau khi xuống dưới, Lâm Tố Mỹ tiếp tục ngồi sổm bên tường nhìn anh. Hai người không nói chuyện nữa, chỉ là thi thoảng sẽ giao lưu ánh mắt với nhau. Qua một lúc sau, cô sẽ đi đổi nước mới.